Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 994, Gặp Bạch Xà Một trong tam thi, người ngồi vị trí thay người được cúng tế, cái này không quá có thể. Nhưng nói ngắn lại, Bạch Tố Tố rất có thể chính là một Bạch Tố Trinh khác, nhưng mà có ý thức của mình, tính cách của mình. Một khi Bạch Tố Tố và Bạch Tố Trinh gặp mặt, nếu như suy đoán trước đây của mình là thật sự, như vậy Bạch Tố Trinh khẳng định sẽ khiến Bạch Tố Tố dung hợp với chính mình để khôi phục thực lực vốn có của chính mình. Như vậy Bạch Tố Tố chẳng phải là sắp biến mất, cái này đối với chính mình mà nói, thì đâu phải là chuyện gì tốt, hơn nữa dương lỗi không thể không thừa nhận, chính mình đối với Bạch Tố Tố đích đích xác xác có tình cảm nhất định. Hắn không muốn nàng biến mất khỏi bên cạnh mình, không muốn để cho nàng trở thành Bạch Tố Trinh kia trong truyền thuyết, cho dù nàng rất cường đại, đối với chính mình sau này sẽ có trợ giúp lớn hơn nữa. Thậm chí có thể khiến cho tu vi của chính mình trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Đích thực trở thành chủ nhân của thế giới mộng huyển. Đuổi pháp hải gia hỏa này đi. Nhưng làm như vậy, liền ý nghĩa chính mình sẽ phải mất đi bạch tố tố. Cái này đâu phải là điều dương lỗi nguyện ý nhìn thấy. Thiếu gia, bạch tố tố còn muốn tranh thủ một phen. Dương lỗi cũng liền nói với giọng điều kiên quyết. Ta nói không được, chính là không được. Được rồi, thiếu gia, nhưng mà ngài phải cẩn thận một chút. Không được dương lỗi cho phép. Bạch Tố Tố không có cách nào đi ra từ trong cơ thể Dương Lỗi. Dù sao nàng đã bị quy luật khế ước ràng buộc, sau khi Dương Lỗi gật đầu, hắn cứ từng bước từng bước mà chậm rãi đi về hướng tới nhà gỗ, không cần lo lắng như vậy, ta sẽ không hại ngươi. Nếu như quả thực ta muốn hại ngươi, thì tại một khắc ngươi tiến vào nơi này, ngươi cũng đã chết. Bạch Tố Trinh nói với giọng điệu ôn hòa, lời này mặc dù có hơi khiến cho Dương Lỗi cười nhạt, nhưng mà hắn không biểu lộ ra ngoài. Đương nhiên, Dương Lỗi cũng sẽ không phủ nhận, Bạch Tố Trinh này tuyệt đối là gia hỏa dũng mãnh, mặc dù bị phong ấn, mặc dù là thực lực cao cường giảm đi, nhưng cũng không phải hiện tại chính mình có thể đối phó được. Đương nhiên, mặc dù là cười nhạt đối với Bạch Tố Trinh, nhưng mà Dương Lỗi vẫn bước đi nhanh hơn, tin tưởng lời của nàng là thật sự. Một cường giả như thế, khẳng định khinh thường lừa gạt đối với chính mình. Ít nhất là trong tình huống hiện tại như vậy, lừa gạt chính mình Nàng cũng không chiếm được lợi ích gì, dù sao còn có pháp hải ở đây. Sau khi bước vào phòng, dương lỗi thấy một người nữ nhân, tóc dài, áo trắng, mặt mũi xinh đẹp tới cực điểm, khó có thể dùng từ để hình dung vẻ đẹp của nàng. Thiếu nữ này mặt mũi cực kỳ giống như bạch tố tố, nhưng khí chất cũng là lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa vị bạch tố trinh trước mắt này làm cho người ta có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. So với sư phụ tô nghiên của mình tại đại lục vô cực thì còn phải hơn một bậc. Nàng chỉ khẽ động chân tay đã làm cho người ta thấy một loại lực hấp dẫn vô hình, khiến cho người ta khó có thể thoát khỏi. tê, Dương lỗi hít một hơi thật sâu, nếu như không phải không động ấn truyền đến một tia dịu dịu làm tỉnh táo lại thì dương lỗi thật đúng là không thể thoát khỏi loại dụ dỗ đó. Chà, ngươi! Ngươi lại có báu vật như vậy, lại là một kiện tiên thiên linh bảo. Không nghĩ tới ngươi lại có tiên thiên linh bảo, không. Đây không phải tiên thiên linh bảo loại bình thường. Cái này, đây là không động ấn, thấy hai mắt Dương Lỗi đã trở nên tỉnh táo, Bạch Tố Trinh lập tức giật mình không thôi, mà Dương Lỗi bị Bạch Tố Trinh đùa bẩn như vậy thì vội vàng lui lại hai bộ, cảnh giác nhìn Bạch Tố Trinh. Nhìn Bạch Tố Trinh này với nữ nhân yêu thú của chính mình, ngươi. Ngươi chính là Bạch xà Bạch Tố Trinh, một đầu lĩnh yêu tộc Bạch Tố Trinh trong cuộc chiến phong thần, Dương Lỗi hỏi, là pháp hải con lừa ngốc kia để ngươi tới đây, Bạch Tố Trinh nhìn Dương Lỗi. Trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên hơi có chút mừng rỡ, không sai, ta chính là bạch tố trên kia mà ngươi nói. Ngươi rất may mắn, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Nếu như đổi là những người khác, ta đã sớm giết hắn. Bởi vì trong cơ thể ngươi lại có huyết mạch của hắn, ngươi cứ nói đến huyết mạch kim quang mãn gì kia sao, dương lỗi nhíu mày hỏi, là con lừa ngốc pháp hải kia nói cho ngươi hả? Hắn nói vậy vì biết ta sẽ không làm như vậy đối với ngươi. Cho nên mới yên tâm để ngươi đi vào. Nói đi, hắn để ngươi tới đây làm gì? Bạch Tố Trinh nhìn dương lỗi, giọng điệu là lạnh nhạt như vậy, trái lại nằm ngoài dự liệu của dương lỗi. Nhưng dương lỗi không tin, Bạch Tố Tố ở trong cơ thể của mình mà nàng ta không hề cảm nhận được, nhưng mà hiện tại nàng không đề cập tới một chữ, rốt cuộc là nguyên nhân gì đó. Chẳng lẽ Bạch Tố Tố thực sự không có một chút quan hệ với nàng? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nếu như thật sự là như vậy, tại sao Bạch Tố Tố lại có cảm giác mãnh liệt như vậy, nghĩ thông suốt điểm này, trên mặt dương lỗi cũng lộ ra một nụ cười thấp thoáng. Dù sao Bạch Tố Trinh này sẽ không giết chính mình, gây ra bất lợi đối với chính mình. Vậy thì chính mình lại lo lắng cái gì? Về phần chuyện giữa nàng và phát hải thì có liên quan gì tới chính mình, chỉ cần bọn họ không tạo thành tổn hại cực lớn đối với chính mình, đối với thế giới mộng Huyễn, vậy thì chuyện kia có gì đâu, cho nên. Lúc này, Dương Lỗi cảm giác đặc biệt nhẹ nhõm. Mặc dù chính mình còn không thể đủ sức điều khiển quyền chủ động, nhưng mà đã có những ti tiến bộ, không phải vậy sao, không sai, là phát Hải nói cho ta biết. Mục đích của ta tới nơi này chính là sinh mệnh bản nguyên. Ông ấy nói cho ta biết, nơi này có sinh mệnh bản nguyên tồn tại. Mà ta cần phải có sinh mệnh bản nguyên này để làm tăng tu vi của chính mình. Cho nên ta đã tới đây, Dương Lỗi nhìn bạch tố trinh chớp chớp mắt mà nói, sinh mệnh bản nguyên hả, đích thật là ta có. Nhưng tại sao ta lại phải cấp cho ngươi vậy? Mặc dù nói, sinh mệnh bản nguyên này đối với ta mà nói cũng không có trợ giúp quá lớn. Nhưng vật này cũng là báo vật hiếm có, ta dựa vào cái gì mà phải cho ngươi? Bạch Tố Trinh nhìn Dương Lỗi mà nói với gương mặt tươi cười, Dương Lỗi đương nhiên cũng biết rõ ràng, sinh mệnh bản nguyên không phải báo vật bình thường. Nó cực kỳ hiếm có, hơn nữa sử dụng rộng khắp Hiện tại nếu chính mình muốn thu được từ chỗ Bạch Tố Trinh thì đâu phải là một chuyện dễ dàng, còn mạnh mẽ cướp lấy, điều này rất hiển nhiên là không có khả năng, chính mình không có thực lực kia, như vậy không thể cưỡng đoạt, cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác để trao đổi, ngươi đòi hỏi cái gì, tự do, ngươi có khả năng cho ta sao, Bạch Tố Trinh đáp, ý của ngươi là, để cho ta thả ngươi đi ra ngoài, dương lỗi nhìn Bạch Tố Trinh mà hỏi, chương 995, Phong Linh Thạch, không sai. Đây là điều kiện duy nhất của ta. Chỉ cần ngươi đồng ý cứu ta đi ra ngoài thì sinh mệnh bản nguyên, ta có khả năng lập tức liền cho ngươi. Bạch Tố Trinh nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, dương lỗi nghe vậy lắc đầu đáp, cái này không thực tế, ta không có thực lực kia. Không phải ta không muốn, mà căn bản là ta không có biện pháp giải cứu ngươi từ nơi này đi ra ngoài. Cho nên, tiền bối, ngài có lẽ thay đổi một yêu cầu khác đi. Cái này thì ta căn bản là không làm được. Cho nên, ngươi có nói ra cũng là nói vô ích, không, không, ngươi không phải lo lắng. Nếu ta đã nói như vậy thì đó khẳng định là có khả năng. Ngươi chỉ cần dựa theo lời ta nói mà đi làm, thì nhất định sẽ có khả năng làm được. Còn về phần pháp hải cái con lừa dạ ngốc nghếch kia, ngươi hoàn toàn không phải lo lắng. Tiểu Thanh sẽ kiềm chế hắn, Bạch Tố Trinh nghe Dương Lỗi nói như vậy, trên mặt hiện lên nụ cười mà nói, làm như thế nào? Ngươi nói xem, Dương Lỗi nhìn Bạch Tố Trinh, trong lòng mặc dù có hơi lo lắng, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra ngoài, hắn muốn nhìn một chút, Bạch Tố Trinh này rốt cuộc là muốn làm thế nào. Nếu như là có lợi đối với chính mình thì đúng là không có vấn đề. Cứu nàng đi ra ngoài cũng không có việc gì, chỉ cần có thể có đủ lợi ích cho mình là được, cái này rất dễ dàng, cần phải phá bỏ chính viên Phong Linh thạch làm trung tâm trận pháp kia liền có khả năng. Chỉ cần phá đi chính viên Phong Linh thạch kia Như vậy không gian phong ấn này liền tự sụp đổ, Bạch Tố Trinh chỉ chỉ về phía không trung xa xa. Nơi đó có chính viên bảo thạch màu đen tá mặt đang bay lơ lửng ở giữa không trung, đó cũng chính là phong linh thạch kia. Dương lỗi mở chân thực ưng nhãn ra thì phát hiện, chính viên được gọi là phong linh thạch đang không ngừng hấp thu linh khí bốn phía, thậm chí là tinh thần lực. Khó trách Bạch Tố Trinh đã bị áp chế, phỏng đoán chính viên phong linh thạch này tuyệt đối không đơn giản. Nếu như chính mình nếu có thể thu được chính viên phong linh thạch này, như vậy chính mình là có thể lấy lợi dụng phong linh thạch này để bố trí ra trận pháp cường đại. Phỏng đoán dựa vào trận pháp, liền đủ để vây khốn cường giả chuẩn thánh, thậm chí có khả năng giết chết cường giả chuẩn thánh, đến sau khi dương lỗi tới gần thì lập tức nhíu mày, chính mình căn bản là không có cách nào tiếp xúc được với chính viên phong linh thạch này. Nếu cũng không có cách nào tiếp xúc, vậy chính mình làm sao có thể bài trừ nó rồi thu nó đây? Chỉ sợ không được, tiên nguyên lực và tinh thần lực của ta đều bị áp chế, căn bản không có biện pháp tiếp xúc được với chính viên phong linh thạch này. Hơn nữa ta chưa bước tới gần, liền bị một cổ áp lực khủng bố chén ép làm ta đều không thở nổi. Có muốn di động một bước đều khó có thể làm được, cho nên, ta nghĩ, cái này là ta không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Dương lỗi giang hai tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bạch tố trinh mà phân trần, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Chính bản thân dương lỗi tu luyện chính là bất tử kim thân quyết, hiện nay tu luyện tới tầng thứ 16. Nếu như là có thể có đột phá nữa, đạt tới tầng thứ 17, thứ 18, thậm chí là tầng 19, thì liền không cần phải. E ngại, nếu có sinh mệnh bản nguyên trợ giúp, dương lỗi tuyệt đối nắm chắc sẽ đột phá phong ấn, cướp lấy chính viên phong linh thạch kia, nhưng bạch tố trinh nguyện ý sao? Đây chính là một điều không biết, người lui ra khỏi phòng này hẳn là không có tình huống như vậy chứ, Bạch Tố Trinh nhướng mày, hỏi, không, bên ngoài phòng cũng là như vậy, đều bị phong ấn, dương lỗi lắc đầu đáp, tiền bối cho là Pháp Hải liền dễ dàng tin tưởng ta như vậy. Ông ta chính là Lão Hồ Ly, nếu ông ta dám để cho ta xuống đây, như vậy tự nhiên cũng sẽ không sợ ta sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Cho nên, Bạch Tố Trinh tiền bối, nếu mà ngài không có phương pháp khác thì ta cũng không có cách nào, còn về phần lần này đây, Ta đến tìm tiền bối muốn thu được sinh mệnh bản nguyên kia cũng chỉ là thử vận may mà thôi, nếu được thì ta may mắn, không có thì cũng chả sao. Mặc dù không có được thứ đó, thì đấy cũng chỉ là trì hoãn một phen tốc độ tu luyện của ta. Ta nghĩ dựa vào tư chất của chính mình, mặc dù không có sinh mệnh bản nguyên trợ giúp thì chỉ cần cho ta thời gian trăm năm, tuyệt đối có khả năng đạt tới một độ cao không kém gì, không sai, trong cơ thể ngươi có huyết mạch kim Quang mãn. Còn có kế thừa một loại thể chất đặc thù không linh thể chất Tư chất đích sát phi phàm Hơn nữa trên người của ngươi có số mệnh cường đại Ta tin tưởng pháp hải con lừa già ngốc kia sẽ không hại ngươi Hắn cũng biết Ta tuyệt đối không dám đối phó ngươi Hơn nữa ngươi còn có truyền thừa của huyết mạch kim quang mãn. Cho nên Vô luận như thế nào thì ta cũng sẽ không làm thương tổn ngươi Một chiêu này đích xác đã được nghĩ kỹ Ngươi đến lần đầu Hắn biết ta sẽ bảo ngươi đi phá bỏ Phong Linh Thạch giam cầm. Cái này chỉ cần vừa động chạm vào liền làm cho hiệu suất của Phong Linh Thạch nhanh hơn. Thật sự là Trù Tính rất cẩn thận, đột nhiên sắc mặt Bạch Tố Trinh biến đổi một cái, nàng nói như vậy, tại sao lại thế, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Dương Lỗi nhìn gương mặt Bạch Tố Trinh đột nhiên đại biến thì cũng ý thức được cái gì. Chính mình chỉ sợ bị Pháp Hải kia lợi dụng. Mặc dù ông ta không dám giết chết chính mình Nhưng vẫn có thể đối phó chính mình, vây khốn chính mình, một chút thì cũng không có vấn đề gì, ta và ngươi đều bị tính kế, pháp hải lợi dụng ngươi tới loại bỏ ta, Bạch Tố Trinh nói, ta cảm giác được trong cơ thể ngươi có một cổ khí tức quen thuộc. Nếu như ta không có đoán sai, trong cơ thể ngươi có được được một phần ba linh hồn của ta, thiếu da, ngươi để cho ta ra đi, lúc này âm thanh của Bạch Tố Tố lại vang lên trong đầu dương lỗi, Bạch Tố Trinh thấy dương lỗi không nói lời nào thì bảo. Không nên do dự, nếu không ta và ngươi đều sẽ thiệt thòi lớn. Chỉ có để ta dung hợp với một phần ba linh hồn khác, đạt tới trạng thái đỉnh cao. Sau đó, ta mang lực lượng của ta cho ngươi mượn. Như vậy mới có thể đủ sức loại trừ phong ấn này. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, dương lỗi nhìn qua Bạch Tố Trinh một chút, lại suy nghĩ một chút đến Bạch Tố Tố. Bởi vì chính mình là chủ nhân của Bạch Tố Tố, Mà Bạch Tố Tố lại là một bộ phận linh hồn khác của Bạch Tố Trinh. Sau khi buông thả ràng buộc đối với Bạch Tố Tố, Dương Lỗi rõ ràng cảm giác được, lời của Bạch Tố Trinh đã nói, cũng không phải nói sai. Xem ra, chính mình đích đích xác sát là bị Pháp Hải lợi dụng, Pháp Hải này không đơn giản, tuyệt đối là không đơn giản, không tốt. Dương Lỗi vẫn còn chưa kịp thả Bạch Tố Tố ra, chính viên phong linh thạch kia liền hóa thành chính tia sáng đen bắn thẳng về hướng tới quanh thân Dương Lỗi, chương 996. Mỹ nữ tác động Chính viên phong linh thạch này đã phong ấn Bạch Tố Tố ở trong cơ thể dương lỗi Căn bản vô phương xuất ra ngoài Đây là có chuyện gì Dương lỗi hô, con lừa ngốc pháp hải chết tiệt Lại dám phong ấn một bộ phận Linh hồn khác của ta Tức chết ta, thật sự là tức chết Bạch Tố Trinh hỗn hển Nền một quyền mãnh liệt để công kích lên Trên phong ấn kia Ấm Ấm Ấm Ấm Ấm, Ấm. Một quả cầu năng lượng như viên đạn pháo giả vào trên phong ấn, ngay sau đó bắn ngược xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt làm núi đồi bị chấn đến rung động, dương lỗi né tránh không kịp, bị một tảng đá nện ở trên người. Mặc dù có bất tử kim thân quyết tầng thứ 16 khiến thân thể dũng mãnh, nhưng một khối đá tảng như vậy, có lực lượng lớn, quy lực mạnh vẫn khiến cho dương lỗi đau đến nghe răng trận mắt, cảnh giới chuẩn thánh, chính là không bình thường, thực lực chính là khủng bố thật xa không phải Đại La Kim Tiên có khả năng bằng được. Không biết, chờ sau khi mình đích thực đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên thì có đúng là có khả năng chống được cường giả trưởng thánh hay không? Cái này mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng Dương Lỗi biết chuẩn xác, mặc dù là chính mình đạt đến cảnh giới Kim Tiên, thậm chí là Kim Tiên đỉnh cao, thì cũng là không có khả năng chống lại trưởng thánh. Trừ phi là cấp bậc Đại La Kim Tiên, mà cấp bậc này vẫn còn không nhất thiết có khả năng đánh bại nổi. Hiện tại làm sao bây giờ? Tố tố bị phong ấn, dương lỗi lúc này không cảm giác được chút nào sự tồn tại của Bạch Tố tố, gương mặt cũng là hoàn toàn xanh mét. Xem ra chuyện mà Pháp Hải biết đến không ít, ngay cả sự tồn tại của Tố tố mà cũng biết, nhưng lại mưu hại chính mình và Bạch Tố Trinh. Con lừa già ngốc này quá lợi hại, rất khủng bố, tự hồ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của lão. Tính toán không bỏ sót, điểm này thì dương lỗi tự thẹn không bằng. Hiện tại chỉ có một biện pháp cuối cùng, Bạch Tố Trinh suy nghĩ một chút, cắn răng một cái rồi nhìn Dương Lỗi mà nói, biện pháp gì, Dương Lỗi cũng kinh ngạc nhìn Bạch Tố Trinh, lúc này Bạch Tố Trinh lại vẫn còn có biện pháp. Xem ra quả là đạo cao một thước ma cao một trượng A, đó chính là ta tiến vào trong cơ thể ngươi, sau đó lợi dụng thân thể của ngươi làm vật dẫn, ta và Tố Tố dung hợp, rồi lại chuyển hết lực lượng của chúng ta cho ngươi để phá bỏ này một tầng phong ấn chết tiệt này. Bạch Tố Trinh vừa nói nghiến răng nghiến lợi, chính mình chưa bao giờ chịu thiệt trước mặt người nào, trừ lão tặc trọc pháp hải này ra, cho nên đối với pháp hải thì Bạch Tố Trinh đã là hận thấu xương, hận không thể bầm thay vạn đoạn, sau đó đặt linh hồn ở trong biển lửa linh hồn, không ngừng đốt cháy, khiến cho lão ta nhận hết đau khổ, trọn đời không được siêu sinh, vĩnh viễn sẽ không bỏ mạng, khiến cho lão ta biết, cái gì là sống không bằng chết, cái này, cái này có sự nguy hiểm gì. Dương lỗi nhìn vào mắt Bạch Tố Trinh là biết, biện pháp này, sở dĩ hiện tại nàng mới nói ra thì nói cách khác, phương pháp này không phải rất an toàn, không có khả năng trăm phần trăm thành công, thậm chí còn có thể nói, phương pháp này có tính nguy hiểm cực cao, có khả năng căn bản là không có cơ hội thành công. Mà coi như là có, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10%. Phương pháp như vậy mới thật sự là cửu tử nhất sinh, đương nhiên, Nếu như thực lực của mình cường đại hơn một chút thì dương lỗi không có một tí lo lắng nào. Nhưng mà hiện tại chính mình, tu vi không mạnh, so với bạch tố trinh đó là còn kém rất xa. Quan trọng nhất chính là tinh thần lực, tinh thần lực của chính mình đủ để đón nhận lực lượng khủng bố kia của bạch tố trinh sao. Thức hại của mình, thân thể của mình, có thể đủ đón nhận năng lượng khủng bố kia hay không? Mặc dù nói, chính mình đã đạt tới bất tử kim thân quyết tầng thứ 16, nhưng so với chuẩn thánh, thậm chí là cường giả cảnh giới Đại La Kim Tiên đều cũng có chênh lệch rất lớn, một cường giả trưởng thánh mà toàn bộ lực lượng dốc hết vào trong cơ thể một cường giả Đại La Kim Tiên. Điều này sẽ tạo thành hậu quả, cường giả Đại La Kim Tiên kia 89 phần 10 đều sẽ bỏ mạng, nổ tan sát mà chết. Tỷ lệ còn sống đúng là cực kỳ ít ỏi đến đáng thương, cho nên tính nguy hiểm này thật sự là quá lớn, chính bản thân Dương Lỗi cũng không có nắm chắc. Vì vậy hắn lắc đầu liên tục, luôn miệng nói Đại tỷ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Cái này. Điều này làm sao có khả năng? Không được, không được, cái này không được. Ta còn trẻ, ta còn không muốn chết đâu, yên tâm, ta có nắm chắc, chính bản thân ta cũng không muốn chết. Hơn nữa, thể chất của ngươi rất đặc thù, không chỉ có được không linh thể chất, nhưng lại có huyết mạch đệ đệ của ta. Chẳng qua là còn chưa có hoàn toàn kích động xuất ra, lần này đây... Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng không có việc gì. Không chỉ là không có việc gì, mà còn có thể mang lại cho ngươi lợi ích rất lớn, giúp ngươi hoàn toàn kích động thể chất và huyết mạch ra. Nói như vậy, thực lực của ngươi sẽ được tăng lên rất nhiều. Mặc dù là không sử dụng sinh mệnh bản nguyên kia, thì ngươi cũng có thể tu luyện thành bất tử kim thân quyết tầng thứ 18. Nếu như có thêm sinh mệnh bản nguyên phụ trợ, cái này không có sai sót. Thậm chí có thể làm cho ngươi đạt tới bất tử kim thân quyết tầng thứ 20. Nói như vậy, thân thể của ngươi so với chuẩn thánh bình thường thì còn cường đại hơn. Chỉ cần dựa vào việc mượn lực lượng thân thể, liền đủ sức đối kháng đại la kim tiên. Một đôi mắt xinh đẹp long lanh nước kia của Bạch Tố Trinh không hề chấp mắt nhìn dương lỗi. Nàng nói như thế, cái này, cái này. Tiền bối, ngươi đây là đang nói đùa chứ. Cái gì mà thể chất đặc thù, cái gì mà lực lượng huyết mạch. Đây đều là bậy bạ, thực lực của mình thì làm thế nào mà ta đạt tới nổi? Chính bản thân mình ta biết cực kỳ rõ ràng, Dương lỗi lắc đầu nói, nói giỡn, thể chất của mình, nếu như không phải chính mình thu được toàn năng tu luyện hệ thống, như vậy chính mình cả đời đều là phế vật. Tu vi hiện nay của mình cũng không có liên quan một chút xíu nào tới thể chất, tới huyết mạch, nếu lại lui một bước mà nói, mặc dù, đúng như nàng nói như vậy, Nàng có thể kích động khơi gợi ra lực lượng huyết mạch của bản thân, mở ra lực lượng thể chất đặc thù của chính mình khiến cho chính mình tu luyện bất tử kim thân quyết sẽ được tăng lên một mức độ lớn, hơn nữa có thêm sinh mệnh bản nguyên, chẳng qua cũng có khả năng chống lại chuẩn thánh bình thường mà thôi, còn Bạch Tố Trinh có thực lực gì? Mặc dù là nhiều năm như vậy, một mực bị chính viên phong linh thạch này kết thành đại trận áp chế, nhưng tu vi lại cũng không sụt giảm, thậm chí có thể nói đang từng bước từng bước thông thả tăng lên. Nếu như không phải trước đây linh hồn không hoàn chỉnh, thì phỏng đoán giờ phút này Bạch Tố Trinh đã sớm thoát khốn ra ngoài, chương 997, đột phá vào phong ấn. Ta biết, những điều này ta cũng biết. Bởi vì huyết mạch của ngươi còn chưa được kích phát, thể chất đặc thù còn không có hé lộ ra. Cho nên, ngươi không tiếp thu được lợi ích lực lượng và cường đại của huyết mạch và thể chất, nếu như là lúc trước kia đã được kích động ra, chỉ sợ thực lực của ngươi hiện tại cũng không dừng lại ở cấp bậc này. Bạch Tố Trinh miễn cười nói, không, tiền bối, ngài đừng nhiều lời. Ta biết, trong đó vẫn có nguy hiểm rất lớn. Trước khi không có tuyệt đối nắm chắc, ta sẽ không đồng ý, dương lỗi lắc đầu, Pháp Hải mặc dù lừa gạt chính mình, lợi dụng chính mình. Nhưng dương lỗi rõ ràng cảm giác được, Pháp Hải tuyệt đối không dám làm gì đối với chính mình, cho nên dương lỗi cũng không phải đặc biệt lo lắng, mặc dù bị nhốt ở đây, nhưng hiện tại chính mình ít nhất cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng nếu như nghe theo lời Bạch Tố Trinh đã nói, rồi cùng làm như vậy đối với chính mình thì chuyện kia có thể sẽ không giống, không đáp ứng thì cũng đã muộn. Ngươi không đáp ứng thì cũng phải đồng ý, Bạch Tố Trinh vung mạnh tay lên. Một cỗ lực hút sinh ra từ trong tay Bạch Tố Trinh, trong nháy mắt liền kéo dương lỗi đến trước người nàng, ngươi muốn làm gì, dương lỗi bị nàng dọa đến hoảng sợ, lại hô, không được sàng bậy a, dương lỗi giật mình phát hiện, mặc dù thân thể của mình dũng mạnh. Nhưng ở trước mặt Bạch Tố Trinh thì căn bản là như con kiến hôi. Bạch Tố Trinh này không phải có tu vi bị áp chế sao? Tại sao chính mình hiện tại ở trong tay nàng lại cũng không có ngay cả lực để đánh lại? Thế này, thế này cũng hơi thái quá một chút. Nếu như nói tu vi của Bạch Tố Trinh đang giữ ở trạng thái đỉnh cao thì đúng là có thể tha thứ. Nhưng vấn đề là, hiện tại Bạch Tố Trinh có tu vi bị áp chế, vẫn còn bị chính viên phong linh thạch kia phong ấn, yên tâm. Ta sẽ không làm gì bất lợi đối với ngươi, làm như vậy đối với ngươi lẫn ta đều mới có lợi, Bạch Tố Trinh nói, lợi ích gì, ta không cần, ta không muốn. Tiền bối, xin ngài liền thương xót, thả ta ra được chăng, dương lỗi cười khổ không thôi. Tu vi của chính mình thì không cần lo lắng cái gì, chính mình có được toàn năng tu luyện hệ thống, sớm muộn hũng sẽ đạt tới cấp độ kia, hơn nữa tốc độ tăng lên của mình so với trong suy nghĩ của nàng thì hơn rất xa nên mình không cần phương thức tăng lên cực đoan nguy hiểm như vậy, thế này vạn nhất nếu là có nguy hiểm gì đó, vậy chính mình chẳng phải là đồ ngốc đại xui xẻo sao, ngưng thần Tĩnh khí đi, Bạch Tố Trinh trận mắt liếc nhìn dương lỗi, một cước đạp hai chân dương lỗi quỵ xuống, sau đó hai tay điểm vài cái trên lưng dương lỗi, mấy chỗ đại huyệt đạo liền đều là bị Bạch Tố Trinh bịt lại, khổ quá, khổ quá. Lần này thật sự là không may, Pháp Hải kia cũng không phải người tốt gì, Chờ khi nào thực lực của chính mình vượt qua lão ta, dứt khoát phải thu thập lão ta một trận đến nơi đến chốn. Hừ, nhất định phải khiến cho lão ta bị 100 con heo mẹ cưỡi, nếu không thì không đủ để làm vơi đi mối hận trong lòng. Mà lúc này bạch tố trinh trong nháy mắt hóa thành một con bạch long hướng tới mi tâm dương lỗi để nhập vào. Dương lỗi trong nháy mắt cảm giác được một cổ năng lượng khổng lồ rót vào từ chính thức hải của mình. Đau, đau, đau, đây là cảm giác duy nhất lúc này của dương lỗi thật sự là rất đau đớn hình như đầu đều sắp bị nổ tung loại đau đớn xé rách đầu quá khó lòng mà chịu được mà của lực lượng này không chỉ có riêng rót vào như vậy nó vẫn còn đang không ngừng hoạt động tiếp tục tiến vào về hướng các nơi trong cơ thể dương lỗi tự hồ muốn từ trong ốc dương lỗi tạo ra một con đường thông đạo vậy kịch, A dương lỗi cảm giác của lực lượng kia đang nện lên trên một tầng phòng hộ một tầng phong ấn trong cơ thể của mình va chạm mảnh liệt khiến cho dương lỗi càng đau đớn. Trong lòng dương lỗi biết rõ ràng, một tầng phong ấn này đã phong ấn tu vi của chính mình, đồng thời cũng phong ấn bạch tố tố. Đây chính là lớp phong ấn do chính viên phong linh thạch kia hình thành, loại phong ấn đặc thù chủ yếu là vì đối phó bạch tố trinh. Hiện nay phong ấn này trong cơ thể của mình đang bị yếu đi không ít, nhưng cũng không phải liền bị phá tan dễ dàng như vậy. Ít nhất, đối với dương lỗi mà nói là không có khả năng, Trừ phi chính mình có thể khống chế màn sương mù màu tím kia, nói vậy, chính mình muốn loại trừ phong ấn này thì đó là dễ dàng, đáng tiếc chính mình căn bản không thể nào hạ thủ, căn bản không làm sao có chỗ để đi khống chế những sương mù màu tím này, kịch, lại một lần va chạm. Dương lỗi ôm đầu, bắt đầu kêu lên đau đớn. Loại khổ sở, chính mình trước đây mặc dù cũng từng đón nhận, nhưng mà sau đó thì chính mình cũng không muốn phải nhận lần thứ hai, nhưng lại không nghĩ rằng. Hiện nay chính mình lại gặp phải lần nữa tình huống này, quả thực là buồn bực tới cực điểm, chết tiệt, thật là đáng chết, đau đến chết ta mất, cả người dương lỗi không ngừng lăn lộn trên mặt đất, loại đau đớn này rất ghê gớm. Hắn cắn răng mà kiên trì, lại kiên trì, lúc này dương lỗi chỉ hy vọng bạch tố trinh phá tan một tầng phong ấn kia nhanh lên một chút, sau đó dung hợp với bạch tố tố. Lúc này hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, đau khổ như thế làm hắn tuyệt đối không muốn tiếp tục chịu nữa. Lại là một lần va chạm, chính bản thân dương lỗi cơ hồ đều muốn té xỉu ngất đi. Lúc này bạch tố trên cửa hồ cũng mệt mỏi, tiêu hao không nhỏ nên không có lần đột phá tiếp theo nào. Thiếu gia, thiếu gia, lúc này dương lỗi mơ hồ nghe được âm thanh của bạch tố tố, chẳng lẽ chính mình xuất hiện ảo giác, bạch tố tố không phải đã bị phong ấn sao? Dương lỗi suy nghĩ trong mơ hồ, thiếu gia, thiếu gia, ngài nghe được sao? Lúc này âm thanh của Bạch Tố Tố lại truyền tới lần nữa vào trong đầu Dương Lỗi, lần này tự hồ không phải ảo giác, thật sự là Tố Tố đang nói chuyện với chính mình, Dương Lỗi lấy lại tinh thần, rồi hỏi hang với vẻ cực kỳ quan tâm, Tố Tố, hiện tại ngươi thấy thế nào, thiếu gia, không cần lo lắng cho ta, ta muốn bắt đầu dung hợp cùng bản thể, Bạch Tố Tố nói, sau này ta chính là Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh chính là ta, a kia, vậy ngươi, thiếu gia không phải lo lắng, Mặc dù dung hợp với bản thể Nhưng Tố Tố vẫn là người của thiếu gia Bạch Tố Tố lại nói Tố Tố, ngươi Ngươi không phải đã bị phong ấn sao Làm thế nào, không đúng Ngươi là tiền bối Bạch Tố Trinh Dương lỗi cảm giác có hơi không thích hợp Nên vội nói, ta là Bạch Tố Trinh Nhưng ta cũng là Bạch Tố Tố Dẫu rằng thân thể Bạch Tố Tố Vẫn còn trong phong ấn Nhưng linh hồn đã xuất ra Chúng ta lập tức sẽ dung hợp Đến lúc đó Ta là Bạch Tố Tố mà cũng lại là Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cười nói, chương 998, Pháp Hải bất đắc dĩ. 1. Ngươi cố chịu đựng, kiên trì một lát. Cái này phải tới chờ thời điểm cuối cùng. Chỉ cần thân thể của ta và thân thể Bạch Tố Tố dung hợp được, như vậy ta có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao. Thậm chí so với trước đây còn mạnh hơn vài phần. Đến lúc đó thì phá bỏ lôi phong tháp này, phá bỏ không gian này dễ dàng như trở bàn tay. Dương lỗi đang muốn mở miệng, lại là một cơn đau đớn kịch liệt truyền đến, lang lang lộn lộn, ta cố chịu đựng, không có biện pháp, chuyện đã đến tình trạng này thì chính mình cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể kiên trì, kiên trì lại kiên trì, bất tử kim thân quyết, vận chuyển, dương lỗi không có cách nào khác. Lúc này huyền nguyên chân long quyết và diễn thần quyết cũng không thể vận chuyển, điều duy nhất có khả năng làm là lợi dụng bất tử kim thân quyết để giảm bớt đau đớn, kết hợp với chuyên tâm để cả người tiến vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo, quên hết mọi thứ, quên đi đau đớn thống khổ, quên luôn chính mình, quên sạch tất cả. Cũng không nghĩ đến gì nữa, tất cả đều là hư vô, lúc này toàn thân dương lỗi tảng mát ra ánh sáng lung linh đủ sắc màu. Chính viên phong linh thạch bắt đầu trôi nổi, không ngừng xoay tròn tại đỉnh đầu dương lỗi. Lực lượng khổng lồ hình thành một cái lưới mạnh mẽ cường đại, bao phủ dương lỗi vào trong đó. Từng đạo kinh khí hóa thành những thanh bảo kiếm sắc bén, tự hồ phải cắt cái lưới này đi, một kiếm, một kiếm lại một kiếm, kiếm khí tung hoành, không ngừng đột phá vào phong tỏa do chính viên phong linh thạch kia hình thành, ngay cả thân thể dương lỗi đều bắt đầu từ từ bành trướng, cả người thật giống như một quả khí cầu đang không ngừng to ra rồi thu nhỏ lại. Phản phất tùy thời đều phải nổ tung ra. Lực lượng cường đại kia đang không ngừng đột phá vào, những âm thanh giống như vụ nổ đang không ngừng truyền tới. Rầm rầm rầm, xảy ra chuyện gì vậy, trên lôi phong tháp, Pháp Hải phun ra một nguồn máu, sắc mặt có hơi tái nhật, ha ha, con lừa già ngốc, mau mau thả tỷ tỷ của ta ra. Nếu không hôm nay liền là ngày vỗ của ngươi, lúc này đối diện Pháp Hải, một nữ nhân áo xanh, diện mạo cực kỳ xinh đẹp, tay cầm một thanh bảo kiếm màu xanh đang tỏa ra những ánh hào quang lạnh lẽo chói mắt. Đôi mắt giống như bão đao đã tuốt ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Sát khí khổng lồ bay về hướng tới Pháp Hải rồi bao phủ lên, Pháp Hải tránh thoát mục kích của thanh xà, nhưng vẫn cực kỳ chật vật, sau khi ăn vào một viên đang dược, Pháp Hải lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Một chuỗi Phật châu đánh ra, hóa thành từng đạo sấm xét màu tím không ngừng công kích về hướng tới chỗ thanh xà đứng, rầm rầm rầm, những vụ nổ phô thiên cái địa rung chuyển trời đất đang vang lên bốn phía, khủ khủ. Không tệ, con lừa già ngốc lại còn có thủ đoạn như vậy. nhưng mà Nếu như chỉ là như thế này thì hôm nay chính là ngày dỗ của ngươi, khóe miệng thanh xà thấp thoáng một vết máu, tay ngọc trắng nõn dơ lên, nhẹ nhàng chém xuống một cái. Hai mắt sáng ngời, lạnh lùng nhìn Pháp Hải, bảo kiếm xanh thẳm trong tay tỏa ra những tia sáng lạnh lóng lánh, hừ, đừng đắc ý, ngươi không giết được ta. Đây là thế giới của ta, mặc dù ta đã hao đi đại bộ phận tu vi để áp chế Bạch Xà. Lúc này vận dụng thế giới chi lực như thế, mặc dù không giết được ngươi nhưng vẫn có lẽ có thể làm được việc trục xuất được ngươi đi ra ngoài. Pháp Hải lúc này chấp tay hành lễ, trong tay cầm một chuỗi vật châu màu đen, luôn miệng lẩm bẩm, không đúng, không đúng, làm sao có thể, mới được mấy cái hô hấp. Pháp Hải chợt mở mắt, sắc mặt trắng bệt, ha ha, ngươi không phải muốn trục xuất ta đi ra ngoài sao? Con lừa già ngốc, ngươi tiếp tục A tại sao lại không trục xuất ta? Thanh xà thấy bộ dạng này của Pháp Hải thì làm sao mà vẫn còn không biết là đang xảy ra chuyện gì? Trước đây vẫn còn có hơi lo lắng, dù sao con lừa già ngốc Pháp hải này có tu vi uyên thâm. Mặc dù lão đã bị thương, nhưng chính mình muốn giết lão thì đâu phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa tỷ tỷ bạch tố trinh của mình còn bị lão phong ấn dưới lôi phong tháp. Vạn nhất nếu là lão chó cùng trước dậu, hủy diệt lôi phong tháp hoặc là đánh nó vào trong dòng chảy hỗn loạn của không gian kia, thì có thể bị phiền toái, trong thiên địa, đâu phải chỉ là một không gian vị diện đặc biệt trong dòng chảy hỗn loạn của không gian là nguy hiểm nhất. Một khi rơi vào trong đó, mặc dù là thánh nhân cũng phải bận tâm, huống chi, tỷ tỷ bạch tố trinh của mình chẳng qua là chuẩn thánh, nhưng lại bị phong ấn lâu như vậy, Tu Vi không biết đã sụt giảm bao nhiêu. Một khi rơi vào dòng chảy hỗn loạn của không gian, nếu vận số tốt thì chẳng qua là bị cuốn vào một chốn không gian chưa biết. Nhưng nếu như vận số không tốt thì rất có thể sẽ hồn phi phách tán, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đây là thế giới do ta sáng tạo, mặc dù đã chấp nhận dương lỗi là chủ, nhưng tu vi của hắn quá yếu. Không có khả năng liền hoàn toàn khống chế thế giới này dễ dàng như vậy. Nhất định là nơi nào đó đã xảy ra vấn đề, nơi nào xảy ra bất ngờ. Pháp Hải lẩm bẩm nói, con lừa già ngốc Pháp Hải, nếu như hiện tại ngươi thả tỷ tỷ của ta ra, thì có lẽ ta có khả năng tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi lại khăng khăng một mực u mê không tỉnh ngộ, Như vậy liền đừng trách ta không thách khí, thanh xà lúc này vung trường kiếm trong tay lên, từng đạo kiếm khí xanh thẩm bắn xuyên qua về hướng tới Pháp Hải, Pháp Hải thấy thế, vung tay áo lên. Nó hình thành một quần sáng vàng chói trắng kiếm khí kia ở bên ngoài, nhưng mà lúc này Pháp Hải tiêu hao thật lớn. Trước đây lão muốn cưỡng bức thúc dục thế giới mộng huyện Pháp tắc chi lực nhưng đã bị cắn trả, nên liền bị đã thương, hiện tại là vết thương càng nặng nề thêm, một ngụm huyết dịch lại phun ra lần nữa. Sắc mặt càng tỏ ra tái nhợt, cả người đều tự hồ đều già đi rất nhiều, lão vội vàng lui ra phía sau vài bước, tiếp theo ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, thanh xà thấy pháp hải như thế, cơn tức giận trong lòng tăng lên. Bảo kiếm xanh thẩm lại vung lên lần nữa. Một đạo kiếm khí khổng lồ lập tức công kích về hướng tới pháp hải, trong nháy mắt kiếm khí sẽ đánh trúng pháp hải, quanh thân pháp hải tảng mát ra hào quang vàng chói đầy trời. Một cái kim bát, bát vàng, thật lớn hiện ra. Kim bác này tản mát ra hào quang vàng chói liền bao phủ pháp hải ở trong đó, bảo kiếm của thanh xà công kích lên trên kim bác liền lập tức bị hất ra. Pháp hải trong vòng phòng hộ thì không bị ảnh hưởng chút nào, đáng chết, cái kim bác chết tiệt, thấy kim bác này, thanh xà liền phẫn nộ không thôi. Trước đây tỷ tỷ của mình bạch tố trinh chính là bị kim bác này bắt đi, hiện nay lại lần nữa thấy kim bác này, làm cho thanh xà phẫn nộ tới cực điểm. Hương mặt vốn là xinh đẹp vô song bắt đầu trở nên hung ác, tóc tai, quần áo không gió mà tự động đông đưa. Hai mắt sáng ngời, nhưng lại tràn ngập sát khí làm cho người ta sợ hãi. Chương 999, Pháp Hải bất đắc dĩ. 2. Con lừa già ngốc Pháp Hải, đây là ngươi muốn chết. Lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, cả người thanh xà bay lên, bảo kiếm xanh thẩm trong tay hóa thành những con thanh xà nhiều vô số kể, không ngừng công kích về hướng tới kim bác kia của Pháp Hải. À, phá cho ta, mà vào lúc này dưới đáy lôi phong tháp, dương lỗi chợt quát một tiếng, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, dương lỗi cảm giác lực lượng của mình tăng hơn gấp đôi, lúc này hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở, đinh, chúc mừng người chơi bất tử kim thân quyết đột phá, đạt tới tầng thứ 17, đột phá, bất tử kim thân quyết đột phá, trong thời gian ngắn ngủi như vậy lại đột phá một lần nữa. Bất tử kim thân quyết lại đột phá lần nữa, lần này đột phá là một lần nhảy vọt, Dương Lỗi vốn đang đau đớn bởi nguyên nhân vì Bạch Tố Trinh, hiện tại cảm giác đã tốt hơn nhiều lắm, đã không có loại đau đớn này nữa. Các tế bào trong cơ thể vẫn còn đang không ngừng biến hóa, bắt đầu trở nên cường đại hơn, toàn thân tràn ngập sức bật, lực lượng khủng bố kia của Bạch Tố Trinh được thân thể Dương Lỗi không ngừng hấp thu. Mặc dù chừng ấy lực lượng đối với Bạch Tố Trinh mà nói thì không coi là cái gì, Nhưng đối với Dương Lỗi mà nói lại là một sự trợ giúp rất lớn. A, Dương Lỗi chợt quát một tiếng, rồi nện một quyền mãnh liệt oanh kích trên mặt đất. Lập tức xuất hiện những vết nứt nẻ giống như trong cơn động đất. Cả mặt đất hình thành từng vết rảnh, bắt đầu từ nắm đấm của Từ Dương Lỗi mà phát triển về khắp tứ phía. Phù, Dương Lỗi thở ra một hơi, chợt đứng vụt lên, chính mình năng động, nay đã có thể khống chế chính mình. Loại cảm giác này thật tốt. Hơn nữa Lúc này dương lỗi phát hiện, chân khí trong cơ thể của mình tự hồ cũng bắt đầu năng động. Mặc dù chỉ là một chút chút, nhưng đó là một dấu hiệu tốt, mà một đạo phong ấn kia, đám phong linh thạch bố trí phong ấn, do bị bạch tố trinh đột phá vào mà trở nên liên tiếp bại lui, những vết nứt thật nhỏ, trở nên càng lúc càng lớn. Bởi vì con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến. Phong ấn mặc dù chỉ là bị nứt ra một chút chút, nhưng dương lỗi biết, thời điểm phá bỏ phong ấn đã không còn xa. Chấm chấm, chấm. Không tốt, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy, linh hồn bạch tố trinh lại là đầy đủ? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ, đáng ghét? Ngàn tính vạn toán mà cũng không tính đến điểm này, lúc này Pháp Hải được bảo hộ trong kim bác lại mở mắt ra lần nữa. Lúc này Pháp Hải tràn ngập vẻ không cam lòng. Lúc trước tất cả đều tính toán rất tốt, nhưng lại không nghĩ rằng, biến cố lại phát sinh hết lần này đến lần khác. Trước mắt đã đến tình trạng chính mình vô phương khống chế, chính mình sơ suất quá, thật sự là sơ suất quá, chuyện đã không thể nữa rồi, huyện đã không thể nữa rồi A, Pháp Hải thở dài một hơi. Nếu đã đến tình trạng này, chính mình lại tiếp tục kiên trì cũng đã không có ý nghĩa gì nữa. Chờ đến khi Bạch xà xuất ra, đến lúc đó Thanh Bạch Nhị xà liên hợp chung một chỗ, chính mình làm không tốt thì ngay cả tính mạng đều phải để lại ở chỗ này, cho nên Pháp Hải biết chính mình đã đến lúc nên từ bỏ. Nhìn thanh xà trước mặt đang trong cơn công kích điên cuồng, pháp hải lắc đầu. Mặc dù không cam lòng, nhưng đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện nay mưu đồ của mình đã hoàn toàn thất bại, dẫu có nỗ lực nhiều như vậy mà cũng là thu được kết quả như vậy, nỗi buồn bực trong lòng có thể nghĩ, nhìn qua lôi phong tháp một chút, nghĩ tới dương lỗi này là người ứng kiếp. Không gian vị diện này, thế giới này đã không thuộc về mình. Nhưng mà dương lỗi vẫn còn không thể dung hợp. Sự khống chế còn không thể đạt tới tình trạng hoàng mỹ, mặc dù không biết dương lỗi làm thế nào để thay đổi thế giới này, nhưng điều này đã không có ý nghĩa, sẽ giúp ngươi một lần vậy. Nhân quả, nhân quả, chuyện hôm nay bởi vì quả của ngày sau, Pháp Hải hai tay kết ấn, tiếp theo khẽ quát một tiếng, đi, một đạo ấn ký vàng chói nhập vào trong lôi phong tháp, sau khi làm xong tất cả điều này, Pháp Hải dưới sự bảo vệ của kim bác liền hóa thành một chùm ánh sáng vàng rực rỡ liền sông ra ngoài. Thanh xà đầu tiên là sửng sốt, đến lúc kịp phản ứng được thì đã không có cách nào truy theo nổi, dù thế nào nàng cũng thật không ngờ, Pháp Hải lại lựa chọn chạy trốn. Nếu đã không đuổi kịp thì cũng không cần để ý tới nữa. Hiện tại quan trọng nhất chính là phải làm như thế nào mới có thể cứu ra được tỷ tỷ bạch tố trinh của mình, tung người một cái, Thanh xà đi tới trên lôi phong tháp, rầm rầm rầm, mà đúng vào lúc này lôi phong tháp phát ra sự rung động kịch liệt, không tốt, Pháp Hải chết tiệt này. Tỷ tỷ không có việc gì chứ. Pháp hải, nếu như tỷ tỷ mà có chuyện gì, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn, Thanh xà bay vọt lên một cái đến vị trí cách lôi phong tháp độ vài trăm thước, rồi căng thẳng nhìn lôi phong tháp, ầm ầm, ầm ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, cả lôi phong tháp trong vài tiếng nổ vang thật lớn đã ầm ầm ngã xuống đất. A, lúc này dương lỗi chật quát một tiếng, cả người giống như một viên đạn pháo bắn tung ra ngoài. Một tay vẫn còn ôm bạch tố trinh, sau khi rơi xuống đất, dương lỗi thở nhẹ một hơi. Trong lòng dù sao cũng có một chữ thích, không nghĩ tới chính mình lại đột phá, bất tử kim thân quyết đạt tới tầng thứ 18. Mà quan trọng hơn là, sự khống chế của chính mình đối với thế giới mộng huyển này càng thuận buồn xuôi gió hơn. Ngoài ra dương lỗi phát hiện, hiện tại chính mình mang theo người nào có tu vi yếu hơn so với chính mình thì khi tiến vào thế giới mộng huyển này, khi đó căn bản là không cần thế giới điểm. Nhưng mà nếu như là người có tu vi cao hơn so với chính mình, vậy có lẽ cần phải trả giá một lượng thế giới điểm nhất định. Bất tử kim thân quyết tầng thứ 18 tuyệt đối là cường đại, có thể so với đại la kim tiên. Nói cách khác, chính mình chỉ cần dựa vào thân thể dũng mãnh của mình liền đủ để đối phó cường giả đại la kim tiên bình thường. Đây là khủng bố như thế nào? Coi như tề thiên đại thánh hồi mới đại náo thiên cung, lúc ấy cũng chỉ đến như vậy thôi. Ngươi là ai? Hả? Là tiểu tử ngươi? không tồi, không tồi, lại cứu được tỷ tỷ ra ngoài, cũng không ủng công ta đối tốt với ngươi như vậy. Sau khi nhìn thấy Dương Lỗi, Thanh xà lắc mình một cái rồi trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Dương Lỗi và Bạch Tố Trinh. Tỉ tỷ, ngươi không sao chớ. Tiểu Thanh, ta không sao, qua nhiều năm như vậy, khổ ngươi. Bạch Tố Trinh né tránh khỏi vòng ôm trong ngực của Dương Lỗi, đi lên phía trước, ôm cổ Tiểu Thanh rồi mở miệng đáp. tỷ tỉ, tỉ, đều là ta không tốt. Nếu như không phải ta, tỷ tị, tị cũng sẽ không bị pháp hải áp chế ở đáy lôi phong tháp, nói tới đây, thanh xà có vẻ mặt tự trách, chương 1.000, lôi phong tháp đổ, phá phong ấn ra. Không trách ngươi, chỉ hận con lừa ngốc pháp hải kia rất gian trá. Ngươi mới có thể không cẩn thận trêu vào hắn. Hơn nửa lần này may mà có ngươi, nếu như không phải có ngươi ở bên ngoài kiềm chế pháp hải, thì ta cũng không được thoát khốn ra dễ dàng như vậy, Bạch Tố Trinh mỉm cười nói. Lúc này Bạch Tố Trinh không chỉ có thoát ra khỏi sự giam cầm, hơn nữa tu vi tiếng nhanh, đã đạt tới cấp bậc chuẩn thánh đỉnh cao. Có thể nói, dưới thánh nhân đã là tồn tại vô địch, đương nhiên, cái này có điều kiện tiên quyết là trong tình huống đối phương không sử dụng tiên thiên linh bảo. Khi có tiên thiên linh bảo này thì chính là rất khó lường, nếu như một vị đại la kim tiên cầm giữ có một kiện tiên thiên linh bảo đỉnh cao, khi đó tuyệt đối có khả năng trở thành vô địch trong số đồng cấp thậm chí có khả năng chống lại tồn tại cấp chuẩn thánh bình thường, tiểu tử kia, tu vi của ngươi vẫn còn quá kém, nhất định cần phải luyện thêm kình đạo. Nếu không đại kiếp mà đến thì ngươi cũng chỉ có số mạng bị ức hiếp. Mặc dù có ta và tỷ tỷ ở đó, nhưng trong đại kiếp, cường giả vô số, ta và tỷ tỷ đều không nhất thiết có thể tự bảo vệ mình, đến lúc đó vẫn còn phải dựa vào một mình ngươi, tiểu thanh vỗ vỗ bả vai dương lỗi mà nói, ách, khu khu, Khủ khủ. Tiền bối, cái này ngài không phải lo lắng. Ta còn trẻ, hơn nữa khoảng cách đến đại kiếp vẫn còn hơi sớm. huống chi ta chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Nếu trời sập khắc có người cao lớn chống đỡ, ta lo lắng cái gì? Dương lỗi lắc đầu đáp, sớm cái gì mà sớm? Không còn sớm nữa đâu, ngươi muốn tránh khỏi đại kiếp. Ngươi nghĩ thật quá ngây thơ rồi. Lần này đây kiếp nạn đã định, so với mấy lần trước đều cường đại hơn. Cả huyền hoàng đại vũ trụ, cả bàn cổ thế giới, thậm chí ngay cả trung ương đại vũ trụ đều sẽ lâm vào trong đó. Đây là một lần đại kiếp có một hai, liên lụy vô số không gian vũ trụ vị diện, thanh xà cười lạnh một tiếng nói tiếp, hơn nữa, ngươi căng bản vô phương trốn tránh. Nếu như ngươi là người bình thường mà nói thì cũng thôi. Nhưng ngươi lại không giống với những người khác. Thể chất của ngươi, vận mệnh của ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi cả đời này không giống. Nhất định ngươi là một vai chính của thời đại này, nói cách khác, ngươi chính là một người ứng kiếp đã định cho kiếp nạn lần này đây. Nếu không ngươi cho là phát hải tại sao buông tha ngươi? Thậm chí còn giúp đỡ ngươi, viêm hoàng đại vũ trụ, hồng hoang đại thế giới, trung ương đại vũ trụ, nghe đến mấy cái này, dương lỗi hoàn toàn ngớ ra. Những cái này chính mình cũng không từng nghe người ta nói qua, hoàn toàn không biết tình huống. Còn nói chính mình nhất định là người ứng kiếp đã định cho kiếp nạn lần này đây. So với Pháp Hải nói thì cơ hồ như nhau, chỉ có điều là Pháp Hải cũng không nói gì, rằng đó là đã định cho kiếp nạn lần này đây, lại sẽ có trung ương đại vũ trụ gì đó, chẳng lẽ thế giới này? Không, hẳn là phải nói, trong hư không này sẽ có nhiều vũ trụ như vậy. Hơn nửa bàn của thế giới, tiêm hoàng đại vũ trụ, căn bản chỉ là một cái không gian vị diện trong đông đảo vũ trụ. Hơn nữa vị diện vũ trụ này căn bản chỉ là một góc nho nhỏ, nghĩ tới đây, dương lỗi hoàn toàn ngớ ra. Chẳng lẽ là chúng giống với những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà chính mình trước đây đã từng đọc ở địa cầu? Cả bàn cổ vũ trụ, chẳng qua là một cái yếu ớt trong số đông đảo các vị diện, mà lần này đây, cả hư không trong mỗi vũ trụ đều đối mặt với khiêu chiến thật lớn, đối mặt với một lần kiếp nạn rất lớn. Mà chính mình cũng là bất hạnh trở thành một người ác không thể thiếu trong đại kiếp lần này đây, cái này, tiền bối, ngày đây không phải đang nói giỡn với ta chứ. Rất đùa cực đó, ngươi cho rằng ta lại đi nói giỡn với ngươi. Hơn nữa không nên gọi ta là tiền bối, cứ gọi tiểu thanh tỷ, thanh xà trận mắt lít nhìn dương lỗi, ngươi đừng cho là ta đây đang nói giỡn với ngươi. Nói cho ngươi hay tất cả điều này đều là sự thật, trong hư không bao la vô tận có vô số vũ trụ vị diện. Vũ trụ này của chúng ta, là cái ngày đó bàn cổ đại thần mở ra một cái vũ trụ vị diện, nên được xưng là bàn cổ đại vũ trụ, lại được gọi là huyền hoàng đại vũ trụ, sở dĩ được gọi là huyền hoàng đại vũ trụ này, bởi vì dựa vào thể chất của bàn cổ đại thần. Đó là huyền hoàng thân thể, một trong vài loại thể chất dũng mảnh ở hư không, mà thể chất của ngươi, đúng là không linh chi thể trong truyền thuyết, nhưng lại có được huyết mạch truyền thừa trong truyền thuyết, tố tố, là thật sao? Dương Lỗi ngược lại nhìn về phía Bạch Tố Trinh mà hỏi, "Đúng vậy, thiếu gia, Tiểu Thanh nói hoàn toàn không sai." Bạch Tố Trinh nghe vậy gật đầu nói, "Hửng, cái đồ tiểu tử thúi nhà ngươi." "Ngươi gọi tỷ tỷ là cái gì?" Thanh xà vừa nghe, liền trận mắt liếc nhìn Dương Lỗi, lại nhìn về phía Bạch Tố Trinh mà nói, "Tỷ tỷ, tại sao ngươi gọi tiểu tử thúi này là thiếu gia?" Thế này thật sự là không biết người trên kẻ dưới. Mặc dù tiểu tử này là người ứng kiếp tương lai, nhưng đó chỉ là dựa huyết mạch của hắn. Còn chúng ta đều là trưởng bối của hắn, bị thanh xà trận mắt liếc nhìn như vậy, dương lỗi không khỏi lui ra phía sau hai bộ. Mặc dù bất tử kim thân quyết lại lần nữa chiếm được đột phá, nhưng dù sao tu vi cảnh giới trên lệch quá lớn, tiểu thanh, bạch tố trinh thấy thanh xà như thế, thì trận mắt liếc nhìn lại nàng, dương lỗi nghe vậy thì sờ sờ mũi mình. Hắn cũng không hề nhiều lời, sợ chọc giận thanh xà này. Chính mình hiện tại vẫn còn không là đối thủ của nàng, đương nhiên, hiện nay nguy cơ trong thế giới mộng huyện này trên cơ bản đã được giải trừ, dương lỗi cũng thở vào nhẹ nhõm. Hơn nữa, hiện nay thế giới mộng huyện đã hoàn toàn, hoàn toàn nằm trong khống chế của chính mình, đã không còn đại họa ngầm như trước đây, đúng là đã giải quyết được một vấn đề lớn. Như vậy cũng là đã cung cấp cho mình một bảo đảm rất lớn. Ít nhất, lần này đây... Nếu xảy ra cuộc chiến ma tộc xâm lớn thì sự tin tưởng của mình cũng càng lớn hơn, tỉ tỷ, lời ta nói rất đúng sự thật mà, thanh xà thấy Bạch Tố Trinh nhắc như vậy thì lên tiếng với vẻ có hơi tuổi thân, được rồi, không nói việc này nữa. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, thế nhưng cũng không phải coi là chuyện xấu, Bạch Tố Trinh thấy thanh xà như vậy, đương nhiên cũng hiểu được tại sao Tiểu Thanh lại như thế. Chẳng qua là lo lắng cho mình, là bất bình tức giận cho chính mình mà thôi. Có điều cái này làm sao không phải là vận mệnh an bài. Nếu trời cao đã định như vậy thì cứ việc đón nhận, huống hồ dương lỗi nhất định là người phi phàm, nhất định là một vai chính trong thiên địa. Mặc dù hiện tại tu vi của hắn vẫn còn nhỏ yếu như vậy, nhưng tương lai cũng là có khả năng đoán được, tuyệt đối sẽ là một vị cường giả, một vị cường giả siêu cấp với tiền đồ vô lượng, chương 1001, đại đạo thạch. Mặt khác, Mặc dù không có chuyện ngoài ý muốn này thì chính mình và vận mệnh của hắn cũng vẫn cứ nối liền làm thành một tổng thể. Chẳng qua chuyện ngoài ý muốn này khiến cho mối liên lạc giữa chính mình và hắn càng chặt chẽ hơn mà thôi. huống chi, chính mình hiện tại không chỉ có là Bạch Tố Trinh mà cũng là Bạch Tố Tố, căn bản là cùng một người. Đối với Dương Lỗi thì loại tình cảm đặc thù này bởi vì việc linh hồn dung hợp cũng không hề yếu đi một chút nào, thậm chí càng mãnh liệt hơn, bảo không nói thì đừng nói. Có gì đặc biệt hơn người đâu, tiểu thanh biểu môi, nhỏ giọng nói thầm, thiếu gia, chúng ta liền phải rời khỏi đây, mà đúng vào lúc này Bạch Tố Trinh xoay người nhìn Dương Lỗi nói, rời khỏi đây, đi nơi nào vậy, Dương Lỗi nghe vậy mà sửng sốt, hắn hơi không hiểu vì sao mà nhìn Bạch Tố Trinh. Dương Lỗi cũng biết, hiện nay Bạch Tố Tố cũng chính là Bạch xà Bạch Tố Trinh, chính là thú cưng của mình. Rời khỏi đây, vậy nàng có thể rời khỏi đây rồi đi nơi nào? Cho nên nghe nói như thế làm hắn cực kỳ nghi hoặc, không giải thích được nhìn nàng. Đúng là ngốc, bởi vì chuyện pháp hải đã giải quyết xong, mà không gian của thế giới này không quá ổn định, quá thấp cấp. Còn ta và tỷ tỷ có thực lực quá dũng mãnh không gian nơi này căn bản không đủ để duy trì cho chúng ta tồn tại, hiện nay mà tiếp tục như vậy thì không gian này rất có thể sẽ vỡ tan, cho nên, chúng ta nhất định phải rời khỏi không gian này, tiến vào không gian vị diện cao hơn, cũng chính là bàn của thần giới. Cả bàn cổ vũ trụ có khả năng chia làm vài cấp bậc vị diện. Không gian vị diện này của ngươi vốn là thuộc về pháp hải thành lập để vây khốn tỷ tỷ. Hiện nay tỷ tỷ đã thoát khốn, hơn nữa hiện nay chủ nhân vị diện này cũng không còn là pháp hải, mà là ngươi, có điều tu vi của bản thân ngươi lại không đủ, còn xa mới có thể đạt tới cấp độ kia của pháp hải. Cho nên, nếu như chúng ta tiếp tục ở lại không gian vị diện này như vậy, đối với không gian vị diện này, Đối với ngươi là cực kỳ bất lợi, thậm chí, đối với chúng ta cũng sẽ tạo thành thương tổn nhất định. Cho nên, chúng ta nhất định phải đi tới không gian cao cấp hơn. Đó cũng là bàn cổ đại thế giới, vị diện cao nhất, trung tâm của thế giới bàn cổ. Đương nhiên, với thực lực của ngươi vẫn còn vô phương tiến vào nơi đó. Ngươi chỉ có thể đủ sức đi đến tiên giới. Còn nếu muốn tiến vào bàn cổ thần giới thì tối thiểu ngươi phải đạt tới cấp bậc đại la kim tiên hậu kỳ. Như vậy mới có tư cách tiến vào. Nếu không căn bản vô phương tiến vào trong đó, thậm chí mặc dù là may mắn tiến vào, thì ở nơi này cũng khó có thể còn sống tiếp được. Cho nên, nếu như ngươi muốn đi tìm chúng ta như thế, vậy nhất định phải trở nên cường đại, mau chóng trở nên cường đại. Như vậy mới có thể gặp mặt cùng tỷ tỷ của ta, Tiểu Thanh nói đúng đó. Được rồi, thời gian đã không còn nhiều lắm. Thiếu gia Ngươi còn có cái gì cần hỏi thì hãy mau hỏi, Bạch Tố Trinh nhìn Dương Lỗi mà nói, lúc này Dương Lỗi nghe song thanh xà giải thích, liền mở toàn năng tu luyện hệ thống ra, xem xét một cuộc về thú cưng này của mình, tin tức về Bạch Tố Trinh, lúc này Bạch Tố Trinh đích đích xác xác là thú cưng của mình. Nhưng mà xuất phát từ trạng thái đặc thù, một loại trạng thái giải phóng đặc thù. Bởi vì thực lực của mình không đủ, cho nên không cách nào làm cho Bạch Tố Trinh lại tiếp tục tồn tại ở trong thân thể của mình. Mà ở bên ngoài, bởi vì nguyên do từ pháp tắc chi lực nên không cho phép Bạch Tố Trinh lại tồn tại ở trong các vị diện cấp thấp như vậy, chỉ có thể đi tới những nơi có cấp độ cao hơn, cho nên Bạch Tố Trinh mặc dù vẫn là thú cưng của mình, nhưng hiện nay chính mình không có thực lực để khống chế, cũng không có cách nào khiến cho Bạch Tố Trinh tiếp tục trợ giúp chính mình, điểm này khiến cho Dương Lỗi buồn mực đến chết. Nếu như là có Bạch Tố Trinh và Thanh Sa trợ giúp, thì với hai cao thủ siêu cấp, hay tồn tại cấp chuẩn thánh, muốn coi giữ huyền nguyên tinh, thậm chí ngũ hành ngôi sao đều là chuyện dễ dàng, ngũ hành ngôi sao này có thể quan hệ đến ngũ hành bản nguyên. Mà chính mình cần phải thu hoạch ngũ hành bản nguyên, như vậy có thể làm cho thế giới của mình lại tiến hóa lần nữa, khiến cho thế giới mộng huyển trở nên càng cường đại hơn, không gian càng vững chắc hơn, nhưng sự thật là như vậy, chính mình cũng không có cách nào, không có biện pháp khác có khả năng lưu lại sao, dương lỗi vẫn còn hơi chưa muốn từ bỏ ý định, Dù sao đây chính là một trợ lực cường đại siêu cấp A, hơn nữa có hai người này trợ giúp, như vậy chuyện tăng cấp bậc của chính mình lên sẽ đạt tới một tốc độ như thế nào? Hẳn sẽ tuyệt đối kinh người, dù sao Bạch Tố Trinh vẫn là thú cưng của mình, nàng cứ việc giết chết kẻ địch, còn chính mình lại có thể thu được kinh nghiệm trị. Mặc dù không phải toàn bộ, chỉ là một bộ phận, hiện tại chỉ có một phần 10 mà thôi, nhưng một phần 10 cũng đã không phải chuyện đùa. Một người chuẩn thánh đỉnh cao tồn tại Thì chuyện giết chết Đại La Kim Tiên liền giống như thái rau cắt quả, chỉ đơn giản như vậy, nếu như mang theo Bạch Tố Trinh Tiến vào ma giới, đánh giết lung tung một trận thì chính mình sẽ nhận được bao nhiêu kinh nghiệm trị, hẳn là có thể đủ kiếm một số lượng kinh nghiệm mà thành kinh nghiệm tạp. Như vậy liền một bước lên trời, đáng tiếc điều này chỉ sợ là mong muốn một phía của chính mình, không có khả năng, Bạch Tố Trinh lắc đầu, có, nhưng mà cũng không có sai khác gì lắm, mà Thanh Xà lại nói, biện pháp gì? Dương lỗi vui vẻ, chính mình có được toàn năng tu luyện hệ thống, muốn thu được một vài thứ thì vẫn có khả năng làm được. Chỉ cần chính mình có đủ đoái hoán điểm thì có vật gì mà không chiếm được, đại đạo thạch, đại đạo thạch, đây là thứ gì vậy, dương lỗi nghe vậy mà sửng sốt. Thật đúng là không có nghe nói qua vật này. Nhưng mà chỉ nghe được tên này là đã biết rõ, đây chỉ sợ không phải gia hỏa đơn giản. Nếu đã có thể gọi là đại đạo, cái này đâu phải là đơn giản như vậy. Xem ra chính mình muốn chiếm được đại đạo thạch gì đó thì cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, vì đại đạo, chính là cao hơn thiên đạo. Đại đạo vô hình, không thể nắm lấy, đại đạo thạch này rốt cuộc là vật gì vậy? Có vật kia liền có thể làm cho các ngươi lưu tại vị diện này sao? Dương lỗi hỏi, không sai, nếu như thật sự có đại đạo thạch này thì chuyện kia hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng đại đạo thạch này thì cả bàn cổ đại vũ trụ cũng vẻn vẹn chỉ có một viên mà thôi. Hơn nửa từ sau khi bàn cổ sáng tạo đất trời thì nó cũng đã biến mất không thấy tâm tích đâu nữa, mặc dù là hồng quân đạo tổ hao hết tâm tư cũng không có cách nào tìm được. Cho nên, ta mới nói, biện pháp này có và không có thì đều là một chuyện, thanh xà lên tiếng giải thích, chương 1002, xâm la vạn tượng quyết. Đại đạo thạch, này! Ai? Dương lỗi thở vào một hơi, đại đạo thạch đúng là có thể ra được trong hệ thống. Vật này rất hiếm có. Hệ thống mặc dù có, nhưng đó là vật phẩm không phải để đổi. Hơn nữa, mặc dù là có khả năng đổi thì chính mình cũng không có nhiều đoái hoán điểm như vậy để đi đổi vật này. Thiếu gia, còn muốn hỏi gì nữa không? Bạch Tố Trinh nhìn Dương lỗi nói, Dương lỗi suy nghĩ một chút, nhìn Bạch Tố Trinh rồi nói, ta nghĩ vật này đối với ngươi có lẽ hữu dụng. Trong tay hắn xuất hiện một quả ngọc giảng. Ngọc giảng này đúng là công pháp tu luyện thích hợp cho Bạch Tố Trinh mà Dương Lỗi đã tốn hao đoái hoán điểm rất lớn để đổi lấy Ngọc Long Quyết, trước đây Bạch Long kiếm pháp cấp cho Bạch Tố Trinh tu luyện chính là thi triển một phần từ trong Ngọc Long Quyết này. Ngọc Long Quyết này cực kỳ thích hợp cho Long xà tu luyện, cho nên thể chất của Bạch Tố Trinh cực kỳ phù hợp với nó, mặc dù Dương Lỗi có hơi đau lòng, nhưng một khi Bạch Tố Trinh có thể dựa vào cái này để đột phá chuẩn thánh đỉnh cao, thăng bậc tiến giai vào cấp bậc thánh nhân Vậy thì chính mình liền phát đạt. Có một thánh nhân làm thú cưng, đó là chuyện thích thú cỡ nào, thiếu gia, cái này, cái này rất quý giá, ta không thể nhận. Bạch Tố Trinh tiếp nhận Ngọc Giảng Ngọc Long Quyết, sau khi vừa nhìn thì lập tức sợ ngây người. Một thiên tâm pháp này nhìn như đơn giản, nhưng mà trong đó cũng là ẩn chứa đại đạo chí lý, đối với chính nàng có trợ giúp rất lớn, có thể thấy được một bộ tâm pháp này quý giá đến đâu, cứ cầm lấy. Tâm pháp này đối với ta mà nói căn bản vô dụng, ta lại không tu luyện được nó. Hơn nữa, ngươi là người của ta, ngươi cường đại liền có khả năng bảo vệ ta tốt hơn. Huống chi, một bộ tâm pháp này cơ hội chính là dựa vào thể chất để làm theo yêu cầu cho ngươi, nên chỉ có ở trong tay ngươi thì mới có thể phát huy ra được hiệu quả lớn nhất. Cho nên, tố tố ngươi liền không cần phải, chối từ, dương lỗi miễn cười nói, tỉ tỷ, là tâm pháp gì vậy? Thấy Tỷ Tỷ Bạch Tố Trinh kích động như vậy, Thanh Xà cực kỳ tò mò, vốn lúc trước dựa theo tình huống, Dương Lỗi chẳng qua là một người tu luyện cảnh giới huyền tiên mà thôi, Tỷ Tỷ Bạch Tố Trinh đều đã đạt tới cấp bậc chuẩn thánh đỉnh cao, cho nên Thanh Xà tịnh không cho rằng món đồ mà một người tu luyện cảnh giới huyền tiên như Dương Lỗi lấy ra, sẽ lại có trợ giúp gì đó đối với một cường giả chuẩn thánh đỉnh cao. Thế nhưng khi nhìn dáng vẻ kia của Bạch Tố Trinh thì lại khiến cho Thanh Xà tò mò, là, Bạch Tố Trinh vừa muốn nói Chỉ thấy một quả ngọc giảng trong tay kia trong nháy mắt vỡ tung ra, hóa thành một đạo hào quang trắng xóa nhập vào mi tâm của Bạch Tố Trinh. Tại sao lại thế? Thanh xà vừa nhìn thấy tình huống này thì bị dọa đến hoảng sợ, mà lúc này toàn thân Bạch Tố Trinh phát ra hào quang trắng xóa, cả người tự hồ muốn phi thăng bay đi, thấy tình huống này, dương lỗi ngây dại. Mặc dù hắn cũng nghĩ rằng môn tâm pháp này do chính mình đổi được sẽ rất cao cấp, rất cường đại. Nhưng mà không nghĩ tới Bạch Tố Trinh mới nhìn tâm pháp này liền lại xuất hiện ra tình cảnh như vậy, xem ra, một môn tâm pháp này, cơ hồ tiêu hao toàn bộ đoái hoán điểm của mình vẫn còn có thêm một tính năng đặc thù nữa, nhưng thế này cũng đáng giá rồi, ta, ta phải rời khỏi đây, đã không chống cự nỗ lực hấp dẫn của bàn cổ thần giới nữa rồi. Thiếu gia, ngươi phải bảo trọng, Tố Tố sẽ chờ ngài tại bàn cổ thần giới, nói xong nàng xoay người nói với Thanh Xà, Tiểu Thanh, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, hai người đã hóa thành hai đạo hào quan nhập vào phía chân trời, rồi biến mất trong nháy mắt ở trước mặt dương lỗi, nhìn theo bóng lưng bạch tố trinh và thanh xà biến mất, dương lỗi có hơi buồn bã như mất đi cái gì đó. Hiện nay chính mình hoàn toàn khống chế thế giới mộng huyển ở trong tay, hoàn toàn giải trừ tai họa ngầm cho thế giới mộng huyển, nhưng đoái hoán điểm của chính mình hiện nay cũng biến thành 500 vạn, trong nháy mắt biến thành nghèo rất mồm tơi. Xem ra ngay sau đây chính mình cần phải điên cùng kiếm lấy đoái hoáng điểm, đúng lúc sau khi dương lỗi xoay người, một chiếc lệnh bài đen nhánh từ trên trời dán xuống. Dương lỗi vừa đưa tay bắt lấy thì bên tai truyền đến âm thanh của thanh xà, tiểu tử kia, lệnh bài này ngươi hãy thu lấy cất kỹ. Có lệnh bài kia, ngươi có khả năng ra mệnh lệnh cho cả sâm la điện, coi như ta đưa lễ vật cho ngươi. Trong lệnh bài có bản phân bố thế lực của sâm la điện, còn có một thiên tâm pháp. Sau khi ngươi tu luyện là có thể khống chế đám gia hỏa kia, đám gia hỏa kia vốn mướn bỉnh không chịu khuất phục, ai nấy đều vô cùng dũng mãnh, là một cổ thế lực cường đại. Ta hy vọng ngươi có thể sử dụng bọn họ thật tốt, không làm cho ta thất vọng, cũng không khiến cho tỷ tỷ thất vọng, niềm vui bất ngờ, như vậy là một niềm vui bất ngờ lớn lao. Xâm la điện là dạng tồn tại gì thì dương lỗi lại đã biết hết sức rõ ràng. Trước đây hắn không có bao nhiêu giao tiếp với xâm la điện. Nhưng mà từ trong miệng một số người đã nghe được xâm la điện rất khủng bố, không chỉ có tại tu chân giới, tại tiên giới cũng là như thế. Cả xâm la điện thần bí vô cùng, thực lực mạnh mẽ, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, đúng là thật không ngờ, xâm la điện này lại là do thanh xà sáng lập, ở đây thanh xà làm chủ. Điều đó rất làm cho người ta kinh ngạc, chính mình có một cổ thế lực như vậy. Thế thì chuyện đối phó ma tộc, hoàn thành nhiệm vụ ngũ hành ngôi sao kia sẽ dễ dàng hơn. Như vậy, thực lực của mình lại sẽ có một lần tiến bộ thật lớn. Hơn nữa, vũ hành ngôi sao hiện nay sắp đến tình trạng mấu chốt, thời gian của chính mình cũng không còn được bao nhiêu. Nếu như là chính mình đi tiên giới xin cứu binh thì có lẽ cần phải có một đoạn thời gian. Nhưng nay có khối lệnh bài này thì cũng không như vậy nữa. Chính mình không cần thiết chạy đi thật xa đến tiên giới, thì cũng có thể mượn thế lực của xâm la điện để hoàn thành nhiệm vụ này. Mặc dù là sâm la điện không có cách nào hoàn toàn ngăn cản ma tộc, nhưng cũng có thể trì hoãn thời gian, ngăn trở được vài năm thì hoàn toàn không là vấn đề, còn sau vài năm, thực lực của mình đạt tới tình trạng như thế nào thì chính bản thân Dương Lỗi cũng không biết. Nhưng hắn có khả năng khẳng định chính là chỉ sau vài năm, thực lực của mình so sánh với hiện tại thì tuyệt đối là sự thay đổi long trời lỡ đất, nói không chừng đến lúc đó chính mình có thể đối phó thánh nhân, cái đó cũng nói không chừng A, Dương Lỗi không thể chờ đợi được bèn nhỏ một dọc huyết trên bề mặt lệnh bài, nhỏ máu nhận chủ, Lúc này hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở, Đinh, chúc mừng người chơi thu được xâm la lệnh, Đinh, chúc mừng người chơi thu được xâm la vạn tượng quyết, xin hỏi người chơi có tu luyện hay không, chương 1003, thế lực thần bí khác. Tu luyện, dương lỗi không chút do dự lựa chọn tu luyện. Bởi vì từ lời của thanh xà mà dương lỗi đã biết, chính mình nếu muốn nắm giữ những gia hỏa bướng bỉnh không chịu khuất phục này của xâm la điện thì đâu phải là chuyện dễ dàng, mặc dù có xâm la lệnh, Nhưng còn không muốn lấy việc uy hiếp bọn họ, để khiến cho bọn họ thần phục thì nhất định phải tu luyện xâm la vạn tượng quyết. Xâm la vạn tượng quyết này là một môn công pháp đặc thù. Ngày đó thanh xà cũng là trong lúc vô tình nhặt được, sau này mới sáng lập xâm la điện. Phàm là môn nhân xâm la điện, đều sẽ phải chịu xâm la vạn tượng quyết áp chế, loại áp chế cực kỳ mãnh liệt. Bất cứ một người môn nhân nào của xâm la điện, đứng trước áp chế của xâm la vạn tượng quyết. Mạnh nhất cũng không phát huy ra được một nửa thực lực Đương nhiên Trừ phi hắn đã đột phá công cùng Xuyên xích đại la kim tiên Đạt tới cấp bậc chuẩn thánh Nếu không là tuyệt đối vô phương thoát khỏi loại áp chế đó Sau khi lựa chọn tu luyện Dương lỗi liền cảm giác một cổ chân nguyên lực Quỷ dị sinh ra từ trong hạ đan điền của mình Tiếp theo thông suốt về hướng đến Trung đan điền Tiếp tục đi tới thượng đan điền Ở trong ba đan điền lúc đó đã hình thành một vòng tuần hoàng Chỉ sau mấy cái tuần hoàng cổ chân nguyên lực quỷ dị kia đã rải rác đến trên cánh tay phải. Ở trên cánh tay đã hình thành một đám mây quỷ dị màu đen, xem ra trông rất sống động, cực kỳ quá dị, bệ hạ, ngày không có việc gì chứ, dương lỗi vừa ra khỏi lôi phong tháp, liền thấy Liễu Hàng đứng xa xa với vẻ mặt đầy lo lắng, trước đây may mắn Pháp Hải đã đẩy Liễu Hàng đi ra ngoài, nếu không hẳn đúng là phải chết tại lôi phong tháp. Mạng của gia hỏa này thật đúng là rất lớn, Phỏng đoán Pháp Hải nhìn ra cũng là người trong Phật môn, lúc này mới cứu hắn một mạng, không có việc gì. Dương lỗi lắc đầu, hiện tại ta đã có biện pháp có thể giải quyết vấn đề, lúc này thì ngươi đã không phải lo lắng. Thật sự, Pháp Hải tiền bối đã giao biện pháp xử lý cho ngài, liễu Hàn còn không biết Pháp Hải đã rời khỏi đây. Đương nhiên, Thanh Xà và Bạch Xà là hai tồn tại khủng bố thì liễu Hàn còn không biết. Đương nhiên, chuyện này Dương lỗi cũng sẽ không nói cho lão. Điều này đối với lão mà nói, có biết cũng là dư thừa, không có bất cứ lợi ích gì, ừ, dương lỗi gật đầu nói, đi thôi, hiện tại chúng ta liền rời khỏi nơi này. Trước hết đi đến Thiếu Lâm Tự giải quyết nguy cơ của Thiếu Lâm Tự, thật tốt quá, có biện pháp là tốt rồi A Liễu Hàn vui mừng nói, đối với Liễu Hàng mà nói, đó là một chuyện thật lớn mà chính bản thân lão hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Lúc ấy thấy Kim Sơn Tự cũng đang trong thời điểm bị tiến công. Trong lòng lão cũng là cực kỳ lo lắng, đối phương cường đại như vậy, Kim Sơn tự tự hồ cũng chỉ ngang như thiếu lâm tự, mạnh hơn không đáng kể. Có điều đối với những lời dương lỗi đã nói thì lão rất tin không nghi ngờ, dương lỗi là ai? Là nhân hoàng, vua dưới trần, của vị diện này, hơn nữa tu vi bản thân cũng là sâu không lường được. Ít nhất so với chính mình mà nói thì mạnh hơn quá nhiều. Người như hắn vậy, tất nhiên là kinh thường nói dối, cho nên... Đối với những lời Dương lỗi đã nói thì Liễu Hàng không có lý do gì để hoài nghi, chúng ta đi, Dương lỗi nói xong xoay người liền đi ra khỏi Kim Sơn Tự. Lúc này lôi phong tháp của Kim Sơn Tự đã sụp đổ, chủ trì vô hồi của Kim Sơn Tự cũng đang có vẻ mặt đau khổ, Dương lỗi thấy lão như thế, liền nói, Đại sư, chuyện về lôi phong tháp này ngài không phải lo lắng. Ta sẽ thu xếp người trùng tu một tòa lôi phong tháp cho ngài, vô hồi vừa nghe thấy thế liền chắp tay hành lễ, cảm tạ. Vậy thì đa tạ bệ hạ, không có việc gì, dù sao cái đó và ta có được mối liên lạc không tách rời, dương lỗi cười nói. Trùng tu một tòa lôi phong tháp đối với dương lỗi mà nói thì căn bản không coi là cái gì. Dựa theo lợi ích dương lỗi lần này đây thu được mà nói, đừng nói là một tòa, coi như là xây cả 100 tòa lôi phong tháp, thì cũng là đáng giá, bệ hạ nói quá rồi, cái đó và bệ hạ không quan hệ, vô hồi nghe vậy vội vàng lắc đầu, dương lỗi cười cười. Không lại tiếp tục dây dưa về đề tài này, mà là nói, như vậy phương trượng đại sư, chúng ta liền rời đi trước. Nếu có chuyện gì, có khả năng phái người đến hoàng cung tìm ta. Có thể giúp, ta nhất định hết sức giúp đỡ, vô hồi vừa nghe lời này thì vui mừng không thôi. Dù nói như thế nào thì dương lỗi cũng là hoàng đế chốn nhân gian, miệng vàng lời ngọc. Một câu hứa hẹn này, đủ để sánh được vạn lạng hoàng kim, đa tạ bệ hạ, chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm rầm rầm rầm, vừa mới chạy tới Thiếu Lâm Tự liền cảm giác từng đợt rung động kịch liệt không tốt, đã xảy ra chuyện Thiếu Lâm Tự đã xảy ra chuyện sắc mặt liễu hàng đại biến thế này gây gớm quá chừng xem ra tình huống Thiếu Lâm Tự không ổn sau khi ra ngoài một chuyến liền có kẻ địch tiến công, dương lỗi cũng là trao mày lần này đây, một đám người khác hiển nhiên không phải là của Sâm La Điện bởi vì người của Sâm La Điện Khi không có mệnh lệnh của thanh xà là tuyệt đối sẽ không ra tay hành động, cho nên, lần này đây người tiến công thiếu lâm tự, tất nhiên là thuộc về đám người khác. Còn về phần rốt cuộc là ai, dương lỗi cũng không rõ ràng lắm, cần phải xem xét mới biết được, hơn nữa, những người này lai lịch hẳn là không nhỏ, trong đó còn có đại sư trận pháp. Nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi công kích kim cương phục ma đại trận do chính mình bố trí, kim cương phục ma đại trận này có uy lực cực mạnh. Nếu như không biết nhược điểm của nó, mà cứ xông bừa vào tuyệt đối là sẽ vất vả mà không thu được kết quả tốt. Đương nhiên, nếu như tu vi của đối phương đạt tới trình độ nhất định, nếu như đạt tới cấp bậc chuẩn thánh, vậy thì liền đừng nói chuyện khác, tại cấp độ kia mà nói, thì cấp bậc trận pháp như vậy căn bản là không chịu nổi mục kích. Thế nhưng hiện nay chính bản thân dương lỗi đã hoàn toàn khống chế cả thế giới mộng Huyễn Một khi có cường giả chuẩn thánh cấp bậc xuất hiện thì đương nhiên hắn có khả năng cảm giác được rõ ràng, mà hiện tại chính mình cũng không hề cảm nhận được rõ ràng tồn tại của cấp bậc cường giả như vậy, cái này chứng minh đối phương không phải là tồn tại chuẩn thánh, nhưng nếu như đối phương chỉ là Đại La Kim Tiên, lại có được pháp bảo đặc thù, công pháp đặc thù để giấu đi tu vi, giấu đi khí tức của bản thân. Như vậy cái này không giống nữa, bởi vì hiện nay thực lực của chính mình lại có tăng lên. cho nên, Quy luật cả mộng huyển không gian lại vẫn còn tăng lên lần nữa, rồi xảy ra một số biến hóa. Những biến hóa này, đối với dương lỗi mà nói là chuyện tốt, cũng là điều xấu. Đương nhiên nói tóm lại, là phương diện tốt thì vẫn nhiều hơn phương diện xấu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền